Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. chương 321 Thượng Cổ Thú Phù. Các bạn đang nghe truyện tại truyện AOD.XYZ. Sau khi hấp thủ linh lực chung quanh toàn bộ hỏa quyển phát ra ánh. Sáng rực đến trói mắt. Vẻ mặt lôi hồng cực kỳ kính cẩn. Miệng thì đang thầm thì niệm chú ngữ. Mắt thấy hỏa mãng và hỏa điểu đánh tới. Nhưng miệng lại lộ ra một nụ. Cười nhạt. Tay lôi hồng vung ra, điểm hai chỉ, một cột nước màu lam từ trong họa. Quyển kia chợt trào ra, bay lên không trung rồi lại biến hóa ra vô số. Thủy hệ yêu thú cổ quái, ùa lên đánh với hỏa mãng và hỏa điểu hơn nữa. Lại dần dần chiếm thượng phong. Nhưng đó chỉ mới là sự bắt đầu. Lôi hồng chợt như phát điên, lấy hai nắm tay đánh vào ngực mình liên. Hồi như con khỉ đột, rồi lại không ngừng ho khan. Ho đến khi phun ra. Một ngụm máu tươi. Đối mặt với loại hành vi quái đản này thậm chí nói thẳng ra là tự. Ngược đãi, lâm hiên hai mắt trợn tròn ra vì ngạc nhiên. Nhưng chỗ máu tươi kia vừa bị phun ra đã bị hút vào trong họ quyển không sót một. Giọt, lam quang tỏa ra từ họ quyển càng lúc càng rực rỡ. Nhưng bao phủ bên. Ngoài ánh sáng đó lại là một màu đỏ tà dị, phút chốc gió ngừng thổi. Một con quái vật dài hơn 10 trưởng Mang theo uy áp gì thường suốt Hiện trước mắt Áp sao Lâm Hiên trong lòng chấn động Con mắt không khỏi chớp động Khó trách Là tại sao mình lại có cảm giác quen thuộc như thế Thì ra hỏa quyển Này là một loại thú hồn phù Nhưng lại có điểm khác biệt lớn so với Loại mình đã từng dùng Xem ra thứ này là từ thời thượng cổ truyền Xuống Nhưng không thể ngờ được hồn phách phong ấm bên trong lại có thể khiến hắn kinh ngạc lớn, không ngờ lại giao long, là loại yêu thú có huyết thống của thần thú trong truyền thuyết. Nhưng sau khi cẩn thận đánh giá lại, Lâm Hiên lại thở phào nhẹ nhõm. Xem ra đều là giao tộc, nhưng cũng có nhiều cấp bậc mạnh yếu khác nhau, con trước mắt là loại yếu nhất. Nói về tu vị thì chỉ giống như ngưng đan hậu kỳ mà thôi. Đương nhiên, Lâm Hiên cũng không vì thế mà tỏ ra khinh thường. Rao, tộc dù gì cũng là thiên địa linh tục còn có một vài thần thông đặc. Thù, huống hồ pháp lực bản thân bây giờ hao hụt. Liệu có thể dễ dàng đối phó với nó được không? Đáng tiếc, đó chỉ là trường hợp bình thường mà thôi. Lâm Hiên thân có. Kỳ bảo cẩu Ngọc. Sao lại có thể sợ con ác sao này chứ? Ánh sáng trắng chói lò ló lên. Cẩu Ngọc Thần Kỳ vừa được Lâm Hiên lấy. Ra đã đem tung lên trời. Một vòng sáng lấy cẩu Ngọc làm trung tâm lan. Tỏa ra chung quanh tựa như là một mặt trời nho nhỏ. Rồi nó bắt đầu xoay tròn tại chỗ. Theo tốc độ từ chậm đến nhanh dần. Vô số sợi tơ ánh sáng trắng từ bên trong xuất hiện. Sau đó dưới sự thu Động của Pháp Quyết liền cuộn lẫn vào nhau kết thành cánh tay dài mấy. Trượng. Trên mặt lôi hồng lộ ra vẻ kinh ngạc nhưng rất nhanh liền bị thay. Bằng một nụ cười lạnh đang nở trên môi hắn. Cổ giao thú phù này chính là trấn môn chi bảo của hải long môn cho dù đối thủ là ngưng đan hậu. Kỳ tu sĩ cũng khó tránh khỏi bại trận tiểu tử này tuy thân có chút. Thần thông và thủ đoạn song cũng không thể có hy vọng gì. Xem ra cả hai người này đối với bảo vật của mình đều cực kỳ tin tưởng. Đều cùng lúc ra tay. Giao long ngóc đầu quấy đuôi thân hình lập tức lớn hơn gấp bội, khí. Thế bừng bừng lao về phía trước. Lâm hiên môi khẽ động thầm thì chú ngữ, mà bàn tay lớn màu trắng kia. Lập tức tỏa ra ánh sáng rực rỡ, phóng ra lên mà đánh. Ác sao liền há miệng phun ra một luồng sáng màu lam về phía trước. Nhưng bàn tay lớn màu trắng kia lại nhanh chóng chặn lại được, khiến... Cho luồng sáng tiêu tán đi mất. Rồi nhanh chóng xuất hiện trên người. Ác sao điên cuồng lôi kéo ác sao về phía quả cầu ánh sáng của cổ. Ngọc. Đây là. Khuôn mặt lôi hồng cực kỳ kinh ngạc. Nhưng lâm hiên tưởng Như không hề thấy gì tiếp tục điên cuồng vận pháp quyết. Tinh hồn của ác sao là thứ cực kỳ quý hiếm. Nếu như có thể bắt được. Để tế luyện vào thú hồn phiên. Thì bảo vật mới luyện thành này của. Mình uy lực lại càng lớn hơn không ít. Bản thân mình có cẩu Ngọc Kỳ Bảo vừa vặn khắc chế sao hồn nên trong lòng lâm hiên tin tưởng rất lớn. Nhưng ác sao này nào có phải là yêu thú bình thường sao có thể cam. Tâm chịu chói buộc nên trên thân Lam Quang Đại Thịnh liều mạng lấy. Sức giấy rua cắn một cái vào bàn tay lớn kia. Nhưng sau một hồi tranh đấu, bàn tay lớn màu trắng kia không ngờ lại. Bị ép xuống thế hạ phong Sắc mặt lâm hiên không khỏi tối sầm lại Không ngờ cả cẩu ngọc cũng không thể khống chế được con dao long này Xem ra bảo vật này cũng không thể khắc chế được hết tất cả các loại Yêu thú hồn phách Điều này quả thật có chút bất ngờ Nhưng cũng là Hợp tình hợp lý Lâm hiên thoáng trầm tư Rồi lại thu cẩu ngọc vào lại trong túi chứ Vật Sau đó lại lấy nhếp linh kính ra Lôi hồng bộ dạng càng lúc càng khó coi Bảo vật của đối phương sao lại Nhiều đến thế Không tính ngọc bội kỳ quái kia Cái kính nhỏ kỳ lạ này Đã là là kiện cổ bảo thứ ba rồi Thấy thế trong thâm tâm hắn thêm rè Chừng càng chắc chắn Với nhận định Lâm Hiên là hậu nhân Của một lão Quái nguyên anh kỳ nào đó Phải nhanh chóng xử lý nếu không hậu họa vô Cùng Tay trái Lâm Hiên cầm kính Đem pháp lực rót vào bên trong Hào quang, lóe sáng trên mặt kính bảy tám hắc sắc quang cầu to như đầu nắm tay. Từ bên trong bay ra, giao long ngẩn đầu quấy đuôi thân hình uốn éo miễn cưỡng tránh được. Một nửa nhưng lại bị số quang cầu còn lại đánh trúng, lôi hồng hay Mắt trợn tròn trong lòng lo lắng, pha lấn chút ngạc nhiên quang cầu. Kia tại sao lại không hề có chút uy lực nào, thần khí ác sao vẫn nguyên vẹn không hề có chút tổn thương nào. Thứ cổ bảo này của đối phương chẳng lẽ chỉ là có cái vẻ ngoài sao? Lôi hồng trong lòng thầm nghĩ, nhưng bản thân lại nghi ngờ chính những suy nghĩ đó đột nhiên xuất hiện chuyện kỳ lạ. Hắc sắc quang cầu vô dụng kia không hề biến mất đi, ngược lại, đang chuyển hóa thành một tầng khói đen đen toàn ác giao vây vào bên trong. Ban đầu, lôi hồng còn mù mờ khó hiểu, nhưng giờ phút này thì đã không. Cần nữa rồi trên mặt hắn lộ vẻ hoảng sợ bởi vì năng lượng của dao. Hồn lại bắt đầu chảy ra bên ngoài. Cổ bảo này thật sự quá yêu dị tình thế cấp bách hắn liền lấy nắm tay. Đánh mạnh vào ngực mình khuôn mặt hắn đỏ như gấp mở miệng phun ra một. Đám máu không phải là một ít máu mà là một vòi máu xem ra phương. Pháp này của hắn dùng gây tổn thương không nhỏ lên thân thể nhưng vào. Lúc nước sôi lửa bỏng này thì không còn cách nào hay hơn. Sau khi hấp thủ máu tươi thì có vẻ như được phục hồi lại một chút ít. Lại bắt đầu lộ vẻ hung áp, dương nanh múa vuốt, rất nhanh phá vỡ tầm. Khói đen mà ra ngoài. Phí công vô ích. Lâm Hiên khói miệng nở một nụ cười nhạt, lại tiếp tục đem pháp lực đưa. Vào trong nhiếp linh kính thêm những hắc sắc quang cầu từ trong kính. Tiếp tục bắn mạnh ra. Lôi hồng cực kỳ hoảng hốt, muốn xuất thủ ngăn cản, nhưng lâm hiên lúc này lại đem hắn làm mục tiêu, hắc sắc quang cầu trong mắt mắt lôi hồng. Từ nhỏ chợt hóa to lên, phận mình còn lo chẳng xong đợi đến khi lôi hồng thoát ra về sau, thì lúc này dao hồn đã trở nên hữu khí vô lực suy nhược yếu đi. Một nửa năng lượng xem ra đã bị thoát ra ngoài, lâm hiên chiếm được thế thượng phong, mặt lộ vẻ vui mừng. Lập tức lại. Tế xuất cầu ngọc trong túi chứ vật ra. Tay Lâm Hiên chỉ một cách đã đem thần thông của nó phát ra. Nhưng lần. Này Lâm Hiên không hề biến hóa ra bàn tay lớn kia nữa mà lại để nguyên. bản là vô số sợi tơ bay về phía giao long. Mới đầu nó còn điên cuồng. giãy rua. Nhưng lúc sau lại bị tầm tầng, tầng lớp lớp tơ trắng vây lại. Xa. Xa nhìn thì tựa như một cái kén tầm thật lớn. Thô. Theo tiếng quát nhẹ của Lâm Hiên, những sợi tơ ánh sáng lập tức kéo. Cái kén lớn về phía hắn, rồi nhanh chóng tiến vào trong cầu ngọc hình. Dạng ngọc bội kia. Mặt lôi hồng lúc này tái xanh lại tựa như không còn chút máu nào.